Trường mẹ thợ rủ mị phỏng đoán k ỳ sản giết tới s ù cà xạ cái gì tố chất thần kinh người con này s ẵ n đở d ờ hồ ly có thể so sánh ta tốt bao nhiêu s ù cà cù đúng giờ s ù lông dù sao cũng hơn tố chất thần kinh chỉ có một cái đuôi ngươi tốt cựu vĩ nói châm trọc chín cái đuôi thì như thế nào còn không bằng giống như vườn bách thú bị người thưởng thức lão hổ giống nhau xem ra s ù cà cù phản bác ngươi nói người nào bị giam bắt đi cửu v i cũng xù lông thì ra vĩ thú trong lúc đó l à như thế trung đụng hôm nay ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra kiến thức rộng mạ bi nhìn vô cùng đặc sắc c a i nhau cảm thán nói nhân loại ngươi đem sủ cả c ủ kéo qua làm cái gì không có việc gì mang theo hàn biến chớ q u ấ y dày lấy ta ngủ cửu vĩ nằm xuống phía dưới không để ý tới nữa một người ỷ tri bi thú ta đem sủ cả c ủ kêu đến là muốn cho hắn làm một cái nhân chứng ta dự định cùng làm một vụ giao dịch ta và ngươi dị nụ dị kỷ cùng vĩ thu không nói chuyện giao tình nói giao dịch mã bị nói rằng giao dịch cựu vĩ vẫn là không nhúc n í c h nằm nhưng l ô t hai lại hơi dựng thẳng lên tới miễn là ngươi không phá hư làng cắt cùng chúng ta phong quốc ốc đảo ngươi thích đi nơi nào ta đều không can thiệp nhưng ta hy vọng ngươi đem lực lượng cho ta mượn mã bị nói rằng ngươi cho ta là một con kia dễ gạt ly miêu ả cựu vĩ khinh thường nói lão tử chính là thích bị bốn trăm giam giữ vậy thì thế nào cái này chết hồ ly là sĩ diện hảo một thời ba khắc là không k h u ê n nổi xu cả cù nhân tính hóa nhún vai nhiều cùng hắn tâm sự đi vĩ thú cùng nhân loại không có gì khác nhau phân biệt ở chỗ loài người mù ổn an dê để cho chúng ta thật sự là quá chán ghét mà thôi mà cửu vĩ càng đối với nhân loại tràn đầy căm hận ngay cả lực lượng của hắn cũng là như vậy căm hận mã bỉ trong đầu nổi lên dịch thần đối với mình nói qua một câu nói cựu vĩ có dám mau thả cựu vĩ cũng không ngẩng đầu lên nói từ hôm nay bắt đầu ta sẽ đ ế m thử đi hóa giải trong lòng người căm hận tuy là ta không biết mình có thể hay không đưa người căm hận toàn bộ hóa giải nhưng ở ta có sinh chi năm ta sẽ toàn lực đi làm coi như không thể đem người căm hận toàn bộ hóa giải ta cũng sẽ để cho người căm hận giảm thiểu một ít mã bỉ nói x o n g xoay người ly khai cửu vĩ không phản ứng chút nào nhìn qua là đem mạ bị lời nói làm thành không khí tựa như cửu vĩ xem ra nhân loại kia là tê ỉ n hiểu rõ ngươi s u cạ c ủ đột nhiên an phận xuống những lời này cũng là nhân loại kia nói cho nàng biết đi cửu vĩ mở ra con mắt người nào nói cho nàng biết cũng không trọng yếu quan trọng là nàng mới vừa nói là thật tâm nói sao sủ cạ c ủ nói biến mất không thấy ta cũng nên đi chính ngươi chậm rãi ngây ngô đi hóa giải ta căm hận hừ có dễ dàng như vậy sao cựu v i thì thầm trong lòng bất quá những lời này tuy là không phải chính cô ta nghĩ tới nhưng vừa rồi nàng nói những lời này thời điểm đích thật là thật tâm thật ý ta ngược lại muốn nhìn ngươi định làm gì làng sương mù mẹ tợ rủ mì trong nhà lúc này đứng thẳng từng cái đeo mặt nạ vụ ẩn ám sát bộ đội thành viên điều tra rõ ràng sao mẹ tợ rủ mì ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế nhìn trước mặt tám bộ thành viên đều đã điều tra rõ ràng đệ tứ mỹ dục đại nhân từ hai tháng phía trước ở thói quen cuộc sống bên trên thì có bất đồng rất lớn mặc dù bình thường người không nhìn ra nhưng chúng ta quan sát trong khoảng thời gian này có thể khẳng định đệ tứ mỹ dục đại nhân không chỉ là tính cách tác phong thay đổi ngay cả thói quen cuộc sống đều không ám bộ nói rằng bọn họ đều làm ẹ tở rủ mì một tay chọn bồi dưỡng nghĩ dạ đối với m ẹ tở rủ mì trung thành tại phía xa đối với mỹ dục trung thành bên trên quả nhiên có chuyện v ụ ẩn phát triển được hảo hảo mà lại quên bế quan tòa cảng còn đơn phương đi hệ nở sẽ rách đối với v ụ ẩn cực kỳ có lợi nước đồng minh khế ước cái này căn bản không giống như là mỹ dục nên làm sự tình mẹ thợ rủ mỹ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía một người tính cách có thể ở gặp đại biến sau đó sản sinh biến hóa lớn nhưng một cái cờ gff nhân thói quen cuộc sống đợi một chút l à không có khả năng trong thời gian thật ngắn sản sinh to lớn biến biến hóa trừ phi cái này nhân loại không còn là mỹ dục chúng ta cảm giác qua hắn đích xác là mỹ dục đại nhân trong cơ thể cũng phong ấn xạ bị ỉ dộ bù thậm chí hắn cũng có thể hoàn mỹ không chế xạ bị lực lượng một cái cảm giác nỉ dạ khẳng định no y cũng là bởi vì như vậy mới có càng thêm để cho ta cảm thấy có chuyện mẹ tờ rủ mỹ giọng nói càng ngày càng lạnh nếu như mỹ dục đại nhân vẫn là bản thân rồi lại sinh ra biến hóa như vậy chỉ có một cái giải thích đó chính là mỹ dục bị đã không chế cái gì có người có thể thao túng mỹ dục đại nhân tại chỗ ám bộ đều kinh ngạc cực kỳ phía trước ta cũng không tin tưởng dù sao mỹ dục đại nhân thực lực là không kém mẹ tờ rủ mi gật đầu nhưng ta nghĩ tới một cái sự kiện điều này làm cho ta khẳng định suy đoán của ta là cái gì sự tình vài cái ám bộ đều cảm thấy chuyện này thực sự là nghe rợn cả người cực kỳ mãn d ễ ki ồ xa d ì n g ặ n g mẹ tờ rủ mi nhìn về phía đệ tứ mỹ dục phòng làm việc vị trí mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật năng lực có bất đồng riêng nhưng có một ít năng lực cũng là tương thông tỉ như thôi miên xạ gì gẳng đạt được mạn dễ kỳ ủ tầng thứ phòng chừng cái này một loại năng lực sẽ càng càng mạnh mẽ đi ưu trị hạ bộ tộc hiện nay mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n gẳng người đã đã bị dịch thần chém giết ta không ai có thể mở ra mạn dễ kỳ ủ cũng không còn người có thực lực này a được rồi nếu như mỹ dục thực sự bị đã k h ô n g chế như vậy thao túng người của hắn là ai lại là đang có ý gì một cái ám bộ nói rằng rất đơn giản ngươi xem mỹ dục biến hóa xem mỹ dục đang làm sự tình đối với người nào là không nhờ ớ t lợi chẳng phải sẽ biết đối phương đang có ý gì rồi sao m ẹ tờ dù mỹ đứng dậy đơn phương đi hệ n ở sẽ rách cùng sa ẩn đồng minh k h ế ước thậm chí gần nhất đối với sa ẩn chính sách đã ở không ngừng cải biến lẽ nào thao túng mị g ụ c đại nhân nhân cùng xa ẩn có thâm cựu đại hận tại chỗ ám bộ đều kịp phản ứng như là đã l ộ n rõ ràng thân phận của ngươi như vậy thì dễ làm để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng đang đùa cái trò gì mẹ tờ dù mì đi ra ngoài làng sương mù một chỗ u mù đích rừng rậm một người trong đó có cá mập khuôn mặt nhân đ ỗ n g nhiên đem một bả nhẫn đao đâm vào một cái có màu quít tóc thoạt nhìn thân hình khôi ngô thân người trong cơ thể kỳ xạ ngươi vì sao làm như thế cái này màu quýt tóc người rõ ràng là trước mặt cá mập mặt thủ trưởng vu ẩn thất đ a u một trong s ỉ c ả d ạ n phủ gù kỳ đây là ngươi dạy cho ta người bán đứng liêu t ỉ n h báo cáo đi quốc cho nên ta muốn giết ngươi kỳ xạ mặt không thay đổi rút ra chính mình nhẫn đ a u ném ra một câu nói cho s ỉ c ả d ạ n phủ gù kỳ cầu thả cầu vô tốt